Truyện không tình quá trộm tim em 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Cừ. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube Đàm Mai. Chương 37. Anh dáng người lên cửa, chờ đời lão ba phát hỏa, không nghĩ đến Cổ Dương lại nghĩ thế như vậy, sẵn sàng hy sinh bản thân, tự đem tội danh ngẩn lên đầu mình, khiến cho anh nhất thời tim đập như trống bội Đang định từ phòng của lãnh tử tình đi ra ngoài. Liền đụng ngay phải cô. Ha ha, xem ra trong hợp đồng này, cô vẫn là hết sức cố gắng phối hợp. Mau lên, cha mẹ anh tới. Lãnh tử tình vỗ vỗ ngực hạ giọng nói. Tôi biết rồi, đi, đi ra ngoài xem thế nào. Lời tướng vụ nói xong, đang giậm bước đi, thì bị lãnh tử tình kịp thờ kéo lại. Tôi nói anh đang nghỉ ngơi, anh không cần thay áo ngủ à lành tử tình xem xét trang phục của anh vẫn còn chỉnh tề. a, cô ấy còn cẩn thận như vậy. lời tướng phủ lập tức hiểu ý, liền nhanh chóng cởi hết cung áo sơ mi, nháy mắt để lộ ra mộng khuôn ngực trần tráng. lành tử tình xấu hổ nhìn đi chỗ cá. hắn như thế nào lại cởi đồ ngay trước mặt cô chứ? nếu không phải là tình huống cận cấp, cô đã thực mũi già biểu hắn rồi. rồi tướng phủ nhanh chóng thay quần áo ngủ. Nhìn thần sắc cô có chút không được tự nhiên, buồn bực nói. Làm sao vậy? Còn đứng suy nghĩ thất thần gì nữa? À, anh tự tình vội vàng đi ra cửa. Đây là đường thông giữa hai phòng. Sao mà mình lại đứng ngốc ở đây, nhìn hắn thay quần áo chứ? Không phải là, chỉ cần đi ra là được rồi à? Ró thật là ngỡ ngẩn. Lời Tấn vũ không hiểu ra làm sao lắc lắc đầu, đi theo cô ra ngoài. Rồi cùng lành tự tình, đi từ cánh cửa bên phía phòng Cora xuống lầu. Cha, mẹ, hôm nay hai người tới sớm vậy. Rồi tướng vũ treo chọc nói, so với ngày hôm qua đến vào nửa đêm, hôm nay đôi vợ chồng già thực ra vẫn còn hạ thủ lô tình. Một câu khiến tiêu vệ không gọi liếc mát lườm cho anh một cái. Cô Dương không kìm được bận cửa xa tiếng. Lai đình nhìn thấy Andy từ phòng ngủ bên cạnh, tắt mặn thoáng dì xuống một chút. Nhưng giọng nói vẫn là như cũ Cô gái kia là thế nào Phòng của hai đứa Sao lại để cho người khác sử dụng tiểu Dương ở đây Thì ta không phản đối Nhưng sao lại để cho loại phụ nữ như thế này Cũng vào ở trong nhà Tấn Vũ Con với tự tình vừa mới kết hôn Con có hỏi qua ý kiến của nó hay không Loài đình phát giận Nói ra một lột quả trách Loài Tấn Vũ đứng yên Bộ dạng cung kính cực đầu Nhìn thoáng qua Kiều Nhi đang sợ tới mức, ném vào trong ngực cổ Dương, lông mày hơi nhớ lại một chút. Thật ra, cổ còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhìn Kiều Nhi, gần như ở trần trong vòng tay của Dương, trong lòng anh có chút cảm thấy không được thoải mái. Vậy mà cái tên tiểu tử kia, còn có tâm tình đứng cười. Đau hổ cũng ăn đủ lâu rồi. a cha, bạn của cổ, cha nói như vậy, cổ sẽ thấy như thế nào chứ? Lòi tướng vũ cố ý lấy cổ dương ra làm bia đỡ đạn. Cổ dương ngay lập tức nói. Bá phụ, không có gì đâu à. Bác Thê Bình đúng lắm. Cháu Cam Đo ngày mai sẽ đưa cô ấy rời đi, tuyệt đối không để quét đề đến tướng vũ. Khi thận cổ dương cháu luôn giữ mình trong sạch đối với loại phụ nữ ngực bự ngốc nghếch này. Cổ dương cố ý nâng một bàn tay lên, hiêu tả sinh động ngực của Kiều Nhi. Sau đó nhìn hai mắt nơi tướng vũ đang phát ra lửa giận. Lát đầu nói, không có thiện cảm gì. Ánh mắt gian xảo, lại một lần nữa liếc nhìn lôi tuấn phủ, người kia mặn đã tối sầm âm thầm cảnh cáo không thành tiếng, anh không nên đi quá xa. aha ha, anh cũng không tin lôi tuấn phủ thật sự thích cái loại phụ nữ này, bất quá là ham thân thể của cô ta thôi. Để loại như thế này, chẳng hiểu cậu ta nhìn trúng điểm gì, chỉ vì bộ ngực lớn, xì, nông cạn Trường 38 Ngày 2 tháng 1 Canh hạt sen Kiều Nhi bị cố dương nhục nhã Trong lòng vô cùng uất ức Nhưng lại không dám tranh cãi Có nàng chỉ có thể cố gắng Vùi mặt vào quân ngực của anh Trong tâm trạng hút bạn thế Nhưng lại người thấy mùi đàn ông Hơi thở nam tính thanh nhã Và với hương thơm rất tinh tế Trong lòng Kiều Nhi không khỏi chấn động Trời ạ Người đàn ông này Tài sử dụng cùng một loại nước hoa với lôi túng vũ. Tình huống hiện tại không phải để cô có thể nhiều lời. Vì vậy Kiều Nhi chỉ đơn giản là đem thân thể như con chim non ép chặt vào cổ dương. Hô hấp lúc trước vốn do căng thẳng mà tài giốc. Hiện giờ đã có phần cổ ý. Tài gấp sen lẫn, bộ chúng âm thanh ái muội vô cùng nhỏ và mỏng manh nhưng cổ dương mẫn cảm lậm tất liền cảm nhận được. À đúng là cái đồ dâm nữ. Ở ngay trước mặt Vũ thế này mà còn dám dù dỗ anh. Nếu như Vũ biết được, ngay tại lúc này, người phụ nữ của cậu ta đang dùng dáng người nóng bỗng đi triêu chọc anh. Không biết khuôn mặt kia còn có thể ra vẻ thâm trầm như bây giờ được được không? Anh muốn xem một chốt lôi tuấn Vũ sẽ đối đại thế nào với người phụ nữ phản bội mình. Ha ha, đột nhiên trong lòng cổ dương nghĩ ra một kế phá phụ, Bác xem, bác đã đến đây rồi, vậy thì cùng lúc trò chuyện với Vũ đi à, cháu với Kiều Nhi xin phép về phòng nghỉ ngơi, không dám quấy rầy hai bác. Theo ý bác, tháng mai cháu sẽ cho Kiều Nhi rời đi luôn, bác yên tâm, lần tới bác đến đây, nhất định sẽ không nhìn thấy bóng dáng của cô ấy nữa đâu à. Tào một cái chào dí dỗm, theo kiểu nhà binh, cánh tay của Dương âm chặn lấy Kiều Nhi, phê người tiến nhanh vào phòng lôi tướng vũ Lôi tướng vũ nghiến sang nghiến lợi nhìn cổ dương bài trò đùi giỡn. Cổ chích tiệt, vốn tưởng rằng cậu ta vì bạn mà hy sinh thân bình, hoàn toàn xuất phát từ trường nghĩa. Nhưng giờ xem ra, tên tiểu tử này còn muốn thu Kiều Nhi làm cổ riêng nữa. Chích tiệt, phụ nữ lôi tướng vũ anh còn chưa có bỏ, thế mà đã có người rình rồi. Hừ hừ, cái tên cổ này có phải là cậu chẳng sống rồi không? Lôi đình nhìn lôi tướng vũ, lại nhìn lạnh tử tình đứng một bên dường như không có chuyện gì đột nhiên nói tuấn vũ, lần sau ta tới ta không muốn nhìn thấy người con gái nào khác ngoài tử tình bất luận là phụ nữ của ai cũng không được lòi tuấn vũ nhanh chóng thu hỏi ánh mắt như muốn thiêu hủy cánh cửa kia vẽ mặt tư cười nói yên tâm đi cha con biết rồi vì là bạn gái của cổ nên con mới không thể không biết xấu hổ mà đuổi đi được Rồi đình chăm chú nhìn anh một lát Sau đó lạnh lùng nói: Gốc nhất là như vậy Rồi ông xoay người về phía tự tình Thái độ quan hóa không thay đổi 180 độ Tự tình à Về sao có chuyện gì không hài lòng nhất định phải nói với cha mẹ Chúng ta giờ đều là người một nhà rồi Đừng làm như người xa lạ Cái tên tiểu tử thối này Nếu dám làm ra chuyện quá đáng gì Con phải nói ngay cho ta biết Ta sẽ tới làm chủ cho con Ha ha, lãnh tử tình xấu hổ cười. Cha, không có ạ. Tướng vụ đối xử với con rất tốt. Cha và mẹ cứ yên tâm đi. như vệ nhanh chóng lấy ra một chiếc túi. Vừa mở ra đã thấy là một bán canh hạt sen hoa Huế vẫn còn ấm nóng. Tử tình à, đến đây, nhanh uống đi nào. Đây là mẹ đặc biệt nấu cho con đấy. Chư vệ giống như đang đưa vật quỷ. Lãnh tử tình vừa thấy Nhất thời có chút không biết làm sao. Trời ạ, không cần khoa trương như vậy chứ. Mẹ à con vừa ăn cơm chiều rồi, để tốn phủ ăn đi ạ. Lạnh tử tình từ chối. Ha ha, tiêu vệ khanh khách nở nụ cười. Con gái ngốc, khanh này là chương biệt dành cho con. Còn cái tên tiểu tử khỏe như trâu kia, thì cứ kệ nó đi, đừng quan tâm đến nó, con uống đi. Lạnh tử tình từ chối không được. Đành vải dưới bốn con mắt chấm xác nhắm mắt nhắm một uống, hết được một nửa, nhưng nhìn thấy cha mẹ chồng dường như còn chưa hài lòng, cô về vàng dùng ánh mắt hướng về phía lôi tuấn vũ cầu cũ. Truyện ngôn tình Quá trụ tim em 365 ngày hôn nhân tác giả hoài Hù Diễn đọc Đào Mai Truyện được phát trên Youtube Đàm Mai chương 39 Ngày 2 tháng 1 Nôn không dứt Được rồi mẹ à Để đây cho tử tình từ từ uống đi mẹ Cô ấy vừa mới ăn cơm tối no xong Nếu uống nhiều hơn nữa nhỡ đau lại nôn hết ra Thế thì bao tâm sức của mẹ Lại uống phí mất Loài tướng vụ đốn cuộn lên tiếng Thế nhưng lời nói dường như lại không khiến cho người nghe dễ chịu Thành tử tình nghe xong Chợt cảm thấy dạ dày cuộn lại, từng đợt từng đợt như muốn dừng lên. a, phải phải, để từ từ uống, đừng vội. tiêu dệ vội vàng, đem bát giữ nhiệt đầy nắp lại, để qua một bên. Lành tối tình cố gắng, áp chế chỗ canh đang uống trào lên cổ họng. Tiếc mắt nhìn lôi túng vũ một cái, tỏ ý cảm kích. Coi như hắn còn biết có đi có lại. Nếu hắn không lên tiếng, chỉ sợ theo tính cách của cô, Sẽ thật sự phải uống hết cả bát canh hạt sen kia. Nhưng nếu hắn mà nói sớm hơn một chút nữa có phải là tốt hơn không? Tuấn Vũ à, mẹ và cha con muốn đi nghỉ một chuyến. Con và tự tình ở cùng nhau, phải tận tốn đấy nhé. Tiêu về nhẹ nhàng nói, đối với đứa con này, bà thật sự dành trọn tình yêu thương. Hơn nữa, đôi tuấn Vũ cũng là một đứa con vô cùng xuất sắc. Bà nhìn chỗ nào cũng đều cảm thấy hài lòng. Mỗi lần loài đình muốn ra tay dạy dỗ, trong lòng bà luôn cảm thấy rất đau. Nhưng vì uy nghiêm của loài đình, bà cũng không thể công khai ngăn cản. Bà biết ở phương diện giáo dục con, loài đình ông ấy đúng. Mặc dù bất cứ chuyện gì, ông cũng thuận theo ý muốn của bà. Nhưng chỉ riêng về diện giáo dục loài tướng vũ, loài đình từ trước tới giờ đều luôn thưởng phạt phân minh. Khi còn nhỏ, dù, dù có lúc loài tướng vũ bị đánh, bà cũng chỉ có thể đứng một bên lo lắng. Hiện giờ con đã lớn, đã có sự nghiệp và gia đình riêng, người làm mẹ là bà, cũng cảm thấy có chút mất mát, nhưng mà cũng thật sự vui mừng. a, cha mẹ à, định đi đâu thế ạ? Đi bao lâu à? Người khí của lôi tướng vũ không tránh khỏi, có chút hừng phấn, anh cố gắng khắc chế cảm giác vui mừng như điên trong lòng. Chào mong từ miệng mẹ, nghe thấy câu trả lời, ngày mai đi luôn. Ông trời thật là u ái lôi tướng vũ, anh thế nhưng thật sự, từ miệng mẹ mình nghe được câu ngày mai đi luôn, bốn chữ. Nhanh như vậy, lôi tướng vũ giả và thương cảm, kéo tay tiêu dệ, làm ra vẻ như đứa trẻ làm nũng nói. Mẹ à, không có mẹ ở cạnh, con sẽ nhớ mẹ lắm. Đại năm nhân, thân cao một m 8 tay nắm tay mẹ, dùng giọng trẻ con để làm nũng, thật sự là có chút biến thái. Vẹ. Lãnh tự tình thật sự không thể khống chế được mình, vòi lấy tay che miệng, chạy vọt vào phòng vệ sinh. Mặt ngôi tuấn phủ phút chống trở nên tái mét ánh mắt tràn đầy quốc khí, từng theo hướng bóng dáng là tự tình. Gì chứ? Lời nói của anh nghe buồn nôn lắm sao? Sao mà cô lại không thể khống chế một chút chứ? Ở trước mặt lão cha lão mẹ, mà cứ như vậy, không lại phép gì ổi ra hết. Hai vợ chồng lối đình đầu tiên sửa sốt, sau đó ánh mắt của tiêu vệ đột nhiên sáng lên thần bí tới gần lôi tướng vũ không thể nén được vui vẻ nhỏ giọng hỏi tự tình có rồi lôi tướng vũ đảo tròn mắt thôi mẹ của tôi bọn họ mới đăng ký kết hôn ngày hôm qua có được không làm sao có thể nhanh như vậy được bà mông cháu nội đến điên luôn rồi cho dù là có thật cũng sẽ không thể là của anh nha mẹ à không nhanh như vậy đâu lôi tướng vũ bưng nói Cũng phải, vậy thì là bị ốm rồi. Này, con còn ngồi ở đây làm gì? còn không mau chạy vào xem đi. Tiêu dệ vội vàng đẩy lôi tướng vũ, buộc anh đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh. Vẹ, lãnh tức tình lại nôn tiếp một đợt, toàn bộ cơm chiều và canh mình vừa mới ăn đều nôn hết ra ngoài. Cuối cùng cũng thấy thoải mái chút. Nghĩ đến cái bộ giàn vừa xong của lôi tướng vũ, có liền lạnh cả người, da gà nổi hết cả lên. Ôi trời, đàn ông làm nũng thận đúng là phi phi phi, quả thận làm điên đảo hình tượng của hắn. Nôn cũng đã nôn xong rồi, cô đang uống một ngụm nướng để súc miệng, cánh cửa chợt mở ra, thành tư tình giật mình, xích chút nữa bị sạch chết, hụ hụ hụ, lại nôn tiếp một chặp.